Chuyện Từ Trái Tim Đến Trái Tim Tác giả Stephanie Mansfield, Hoa Mai Dịch Carmen Mulaney rất muốn cứu mạng sống của mẹ. Đó là lý do tại sao người phụ nữ 31 tuổi này luôn gắn một tấm thiếp vào tấm che nắng trong xe hơi của mình. Tấm thiếp đề tên người nhận là nhân viên cấp cứu y tế và có nội dung như sau. Mẹ tôi đang nằm ở tầng 3 của Trung tâm Y tế Đại học Maryland. Nếu tôi bị tai nạn, xin hãy gửi ngay những bộ phận nội tạng của tôi cho bà ấy. Mẹ của Carmen, bà Bobby Di Sabatino, 56 tuổi, bị một cơn đau tim nặng vào tháng 10 năm 1997. Các bác sĩ đã cứu sống, nhưng họ nói bà buộc phải ghép tim. Bà Bobby đang nằm trong khoa tim của bệnh viện, ngày ngày chứng kiến các bệnh nhân cùng tầng lần lượt qua đời và chờ đợi cả bà Bubby và con gái mình đều biết rằng cơ hội bà được cứu sống là rất mong manh ở mỹ có đến hơn bốn người cần được ghép tim vì vậy để tìm được một quả tim phù hợp với nhóm máu và khổ người của bà Bubby có khi phải mất hàng năm trời dù lâu đến đâu Carmen vẫn quyết sắt cánh bên mẹ vì trước đây Bà Bobby lúc nào cũng ở bên cạnh cô Khi cuộc hôn nhân đầu tiên của Carmen tan vỡ, Cô và đứa con trai 2 tuổi Đã dọn đến ở với mẹ Cho đến khi cô bình tâm lại Carmen tự nhủ Tất cả các cô con gái đều mong ước Có được một người mẹ như mẹ mình Tại sao Thượng Đế lại muốn đưa mẹ đi chứ Hàng ngày rồi hàng tuần cứ chậm chạp trôi qua Khi Giáng sinh đến thì hy vọng lóe lên, người ta đã tìm thấy một quả tim phù hợp. Nhưng ngay trước ngày mổ, gia đình được thông báo rằng quả tim không bơm máu tốt và không thể dùng để thay tim cho bà Bobby được. Đến tháng viên, ngay cả việc đi bộ từ đầu này đến đầu kia của hành lang bệnh viện cũng trở nên rất khó khăn đối với bà Bobby. Ngay sau khi nghe tin dữ là quả tim được hiến bị khuyết tật, Kamen gục xuống, cô bắt đầu khóc. Cô có ổn không? Một người đàn ông hỏi cô. Cô ngước mắt lên và trả lời, Không, mẹ tôi sắp chết rồi. Kamen kể cho người lạ nghe câu chuyện của mình trong tiếng nước nở. Hai người ngồi xuống trò chuyện. Người đàn ông tên là Bob Presho, 35 tuổi, tóc nâu nhạt. Giờ Bob phải nhập viện vì não có vấn đề Các bác sĩ cho rằng cô sẽ chết trong vòng một tuần Hôm sau Bob và Carmen lại tình cờ gặp nhau Carmen kể cho Bob nghe là tối qua mẹ cô ngủ ngon giấc. Còn Bob bắt đầu nói nhiều hơn về vợ mình Vợ anh, Sharon Bresho, 38 tuổi Và là một người mẹ tận tụy của bốn đứa con Vào đầu tháng 12, cô bắt đầu bị đau đầu Ngày 13 tháng 12, cô bị một cơn tai biến nặng. Các bác sĩ thực hiện một loạt xét nghiệm. Khi chuyên viên X-quang nhìn thấy tấm phim, ông thốt lên. Làm sao mà người phụ nữ này lại sống được đến bây giờ chứ? Người ta phát hiện ra là Charing bị một khuyết tật bẩm sinh hiếm thấy về động mạch. Nó xảy ra khi các động mạch và tĩnh mạch não được kết nối một cách bất thường. Qua thời gian, những mối nối chằng chịch này làm máu không lên não được. Tình trạng của Cherin quá trầm trọng, nên cô chỉ có một cách là phải giải phẫu. Cherin về nhà đóng Giáng sinh và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38 của mình vào đêm giao thừa. Gần hai tuần sau, cô quay lại bệnh viện để chịu một cuộc đại phẫu kéo dài 27 giờ, gồm hai giai đoạn. Lúc Bob gặp Kamen lần đầu là khi Jerin được giải phẫu xong Bob nói với Kamen rằng anh rất hy vọng là vợ mình sẽ có thể bình phục hoàn toàn Hai người đồng ý là họ sẽ cùng ăn mừng khi Jerin và bà Bobby xuất viện. Vài ngày sau, Kamen bắt gặp Bob đứng tựa lưng vào tường, anh đang khóc Cô hỏi, anh có ổn không? Bob cho biết vợ anh đã bắt đầu bị xúc huyết cô bị hôn mê và phải dựa vào các thiết bị sống nhân tạo. những người bạn cùng chung cảnh ngộ. các bác sĩ đã phải cắt bỏ một phần não của Cherin để tạo chỗ trống cho phần bị sưng do xuất huyết. nhưng Bob cho Kamen biết là anh vẫn còn hy vọng. trong vòng hai tuần từ khi họ quen nhau, Bob và Kamen đã có một mối ràng buộc đặc biệt, mối quan hệ của những người cùng chung cảnh ngộ như các nhân viên bệnh viện vẫn gọi. Những người ở phòng chờ bệnh viện đều có chung mục đích. Không có ai khác hiểu được chuỗi ngày buồn tẻ và những đêm không ngủ của những người ở đây. Bob nghe Carmen kể về con trai cô. Cô cố gắng an ủi Bob khi anh lo lắng về Jerry và ba đứa con của họ. Kristen, 12 tuổi, Sarah, 10 tuổi, và Kiel, 7 tuổi, và cả về Sherry Wardroop. Cô con riêng 19 tuổi của Cherin với người chồng cũ. Bọn trẻ ngày nào cũng làm thiệp cho mẹ, và Bob đọc chúng cho Cherin nghe, thiệp của Sarah viết. Mẹ thân yêu, con nhớ mẹ lắm. Khi về nhà, con chơi với bộ đồ chơi khoa học của con. Mẹ hãy siết tay bố nếu mẹ thích tấm thiệp của con mẹ nhé. Cherin siết tay Bob, và dù Cherin không thể mở mắt được, Bob vẫn thấy nước mắt lăn dài trên má cô. Theo anh, đó là một dấu hiệu cho thấy sức khỏe cô đang trở nên khá hơn. Các bác sĩ cũng khẳng định niềm tin của anh. Trong suốt tuần đầu của tháng 2 năm 1998, chủ đề của các câu chuyện giữa Bob và Kamen trong phòng chờ bệnh viện đều chỉ xoay quanh các kế hoạch khi vợ anh hồi phục. Kamen rất mừng cho Bob, dù mẹ cô vẫn trong tình trạng nguy kịch. Nhưng đến chiều ngày 9 tháng 2, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Não Terrin lại bị xúc huyết. Bác sĩ đọc tấm phim các lớp cho Bob biết đây là cơn xúc huyết tử thần. Ngày hôm sau, sau khi các y tá đã đội một chiếc mũ màu xanh lên cái đầu gần như bị hói của Terrin, ba đứa con trèo vào giường với cô, nắm tay cô và cứ hỏi bao giờ mẹ chúng có thể tỉnh dậy. Hai ngày sau, người ta cho biết Cherin sẽ không qua được đêm đó. Bob nhận ra rằng anh sắp mất vợ mình mãi mãi. Và rồi anh nảy ra một ý định và anh tìm gặp cô y tá phụ trách việc hiến xác. Bob biết rằng Cherin trước đây rất muốn hiến các bộ phận trong cơ thể mình. Cô đã nhiều lần nói về việc này và đã đánh dấu đồng ý hiến các bộ phận trong cơ thể trên bằng lái xe của mình. Giờ đây... Bop đặt ra một câu hỏi làm cho mọi người sững sốt. Liệu quả tim của Cherin có thể dùng để ghép cho mẹ của Kamen không? Cô y tá phụ trách việc hiến xác cho biết, việc hiến trực tiếp cho một người cụ thể dù ít xảy ra nhưng vẫn được phép. Bop lao vào thang máy xuống lầu để gặp Kamen. Anh cho biết Cherin không còn hy vọng sống sót. Khi Kamen bắt đầu khóc thì Bop cho cô biết ý định của mình. Anh nhỏ nhẹ nói, "Nếu được, tôi muốn quả tim của Cherin được ghép cho mẹ cô." Lúc đầu, Carmen không hiểu được Bop đang nói gì. Khi Bop lặp lại ý định của mình, Carmen gục xuống và nức nở. "Anh thậm chí còn chưa gặp mẹ tôi cơ mà. Chúng ta phải suy nghĩ về việc này." Chưa ai từng trao tặng cho mình một món quà như thế này, Carmen tự nhủ. Khi cô quyết định chấp nhận đề nghị của Bop, Cô thấy rằng họ phải hành động ngay. Cô tìm bác sĩ trưởng khoa tim, bác sĩ Dr.no Freidenberg, nhưng ông không tin là việc này sẽ thành công. Rồi bác sĩ phẫu thuật John Kent, trưởng khoa ghép tim phổi được mời đến. Ông đã thực hiện hơn 150 ca ghép tim, nhưng chưa có trường hợp nào như thế này. Theo ông, việc hiến tim trực tiếp hầu như không có. Cả hai bác sĩ đều cảm thấy rằng việc hiến tim lần này chỉ có một phần triệu cơ may. Kích thước cơ thể và các bộ phận cũng như nhóm máu đều phải phù hợp trước khi việc phẫu thuật được phê chuẩn. Sau khi xem xét các dữ liệu, các bác sĩ cho Carmen biết là quả tim của Charin thật kỳ diệu, hoàn toàn phù hợp. Charin và bà Bobby không cùng nhóm máu, nhưng may mắn là Charin có nhóm máu O, họ có thể tiến hành việc phẫu thuật. Đêm hôm đó, Sau khi Cherin được xác định là đã chết, Bob gõ cửa phòng bà Bobby. Bà đang ngồi trên giường cầu nguyện cho gia đình Bob, điều mà bà vẫn làm hầu như hàng đêm. Đây có phải là phòng 306 không? Bob hỏi. Bà Bobby nhìn lên, phải anh có phải là Bob không? Bà Bobby cảm thấy một sự bình an kỳ lạ trong tâm hồn. Bà cảm thấy là bà đã quen biết Bob, họ ôm nhau và khóc. Bà Bobby nắc lên. Tôi sẽ không bao giờ trả được ơn này cho anh. Bí mật của Cherin. Sự thử thách đối với Bob Pressure vẫn chưa chấm dứt, không những phải lo liệu đám tang, mà anh còn phải nói chuyện ngay với các con mình. Các phương tiện thông tin đã biết đến ca hiến tim này, và các con anh cũng có thể biết được một sự thật trong quá khứ mà người mẹ quá cố đã phải cố gắng che giấu. Nhiều năm trước đây, Cherine đã từng là nhân vật trung tâm trong một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng không kém phần kịch tính giữa sự sống và cái chết. Trong ngôi nhà ấm cúng của mình ở ngoại ô Maryland, Bob mời cả bốn người con lại. Từ phía sau một chiếc tủ, anh lấy ra quyển vở dán đầy những bài báo, cắt ra và một tấm gỗ khắc đầy bụi do FBI, cục điều tra liên bang Mỹ, cấp cho Cherine. Các con anh lặng người đi. Bob kể cho các con nghe tên thật của Cherin trước đây là Cherin Pietrowicz. Năm 1983, Cherin và chồng cũ là Scott Pietrowicz cùng làm việc tại khách sạn Querin ở Petersburg, bang Maryland. Họ là nhân chứng trong một vụ buôn lậu ma túy nghiêm trọng. Cherin lúc đó 23 tuổi đã nhận dạng được một trong những kẻ bị tình nghi là Anthony Grandison. Đã ở trong căn phòng mà người ta phát hiện ma túy. Trước khi Cherin và chồng cô ra làm chứng trước tòa, Grandison lúc đó đã bị giam giữ, đã thuê một tên giết mướn thủ tiêu họ với giá 9.000 đô la. Nhưng vào ngày mà vụ giết người dự định xảy ra, vì Cherin đã thức khuya đêm trước đó để trang trí phòng cô con gái Sherry 5 tuổi. Cô đã nhờ em mình là Susan Kennedy đi làm thế cho cô ở khách sạn. Ngày 28 tháng 4, Một tên sát nhân dùng súng máy bướm vào khách sạn, xã đàn giết chết Scott và cô Susan 19 tuổi, vì hắn tưởng lầm Susan là Terrin. Dù giết người được đưa lên trang nhất các báo, FBI dội giả đưa Terrin và cô con gái Sherry đến nơi an toàn. Họ được bảo vệ cẩn mật và liên tục thay đổi chỗ ở. Cuối cùng Terrin, lúc đó đã đổi họ, ra làm chứng trước tòa buộc tội Grandison và tên giết mướn, Cả hai tên bị buộc tội sát nhân. Crandison bị kết án tử hình và hiện đang chờ bị hành quyết ở Maryland. Tên giết mướn đang ngồi tù ở Atlanta với mức án chung thân cộng thêm 10 năm. Chính phủ đề nghị đưa Sherrin đi nơi khác, nhưng cô từ chối. Hai bị cáo đã gửi nhiều đơn khiếu tố, và mỗi lần được yêu cầu Sherrin luôn đồng ý ra làm chứng trước tòa. Ông David Ewing, cựu công tố viên của tiểu bang và liên bang, nói Cô ấy là một trong những người can đảm nhất mà tôi từng gặp. Dù phải chịu áp lực căng thẳng như thế, cô ấy vẫn quyết bảo vệ công lý. Sáu tháng sau dụ sát nhân, Charing ghi tên học đại học và gặp sinh viên cùng trường là Bob Pressure. Hai người yêu nhau và kết hôn. Trong suốt 15 năm, Charing giữ kín thân phận của mình, giết vẻ bề ngoài là một bà nội trợ tầm thường. Chỉ có Bob và cha mẹ cô hiểu được cơn ác mộng thường làm cô thức giấc giữa đêm khuya. Câu chuyện về Cherin vừa là cú sốc, vừa là sự an ủi đối với các con cô. Chúng rất tự hào về những gì mẹ chúng đã làm cho người khác. Vào ngày Valentine 14 tháng 2 năm 1998, bà Bobby tỉnh dậy với quả tim của Cherin. Hai ngày sau, những đứa con của gia đình Presho Hát một trong những bài hát yêu thích nhất của chúng, trái tim tôi luôn đập mãi, my heart will go on, tại đám tang mẹ chúng. Đối với Bob, điều kỳ lạ xảy ra một tuần sau ca phẫu thuật khi bà Bobby mời anh đến nhà. Bà đã xuất viện và đang bình phục. Nhìn lồng ngực bà phồng lên xẹp xuống khi thở, anh có một cảm giác bình an kỳ lạ. Bob đã mang ảnh và các bài báo trước đây về Thierry cho bà Bob đi xem để bà có thể hiểu Thierry đã là một người anh hùng đáng mến như thế nào. Kamen tiếp tục giữ liên lạc với gia đình Bresho. Cô luôn cảm thấy một cảm giác biết ơn vô hạn và gánh nặng của một món quà mà cô không thể đền đáp nổi. Cô giải thích, tôi sẽ không bao giờ có thể làm cho anh ấy những gì mà anh ấy đã làm cho tôi. Anh ấy đã cho lại tôi cuộc sống mà tôi đã đánh mất.